Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 148 khuê âm Sơn Mạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hai ngày sau, Lâm Hiên bay đến một Sơn Mạch thì dừng lại. So với Duyên Châu thì diện tích U Châu rộng hơn gấp 10 lần, ngoại. Trừ vô số thành thị người ở Đông Đúc thì cũng không thiếu những chỗ. Sơn cùng Thủy Tận. Những chỗ này hiếm có người lui tới nhưng lại thường xuyên có độc xà. Mánh thú xuất hiện thậm chí yêu thú có thể khu xử thiên linh khí cũng có thể thấy được. Khuê âm sơn mạch trước mắt này là một trong số đó. Ở đây thường xuyên có người tu chân tới săn bắn. Thân thể yêu thú có thể dùng để chế khí, nội đan thì có thể luyện chế đan dược có tác dụng, gia tăng công lực. Đương nhiên yêu thú hung mãnh nên người tu chân chết ở đây cũng không. Lâm Hiên đứng lơ lửng ở giữa không trung hơi trầm ngâm một chút rồi. Lấy từ trong lòng ra một cái ngọc giản, rót thần thức vào để đọc. Vật này hắn mua được từ một cái phường thì bên trong có ghi lại tỉnh. Thế phân bố yêu thú trong khuê âm sơn mạch. Khoảnh khắc sau Lâm Hiên thu hồi ngọc giản nhận thức phương hướng một. Chút rồi từ phía nam tiến vào trong sơn mạch. Theo giới thiệu trong. Ngọc giản thì phương hướng này có một loại yêu thú tên là Nguyệt Ma Chi trụt Lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn bây giờ đối phó với yêu thú nhất cao đỉnh bậc này cũng không tốn nhiều khí lực Lâm Hiên đem ngọc bội nắm ở trong tay Tại dược viên của Bích Vân Sơn Nó đã từng khắc chế qua yêu thú cấp 3 Nhưng sau khi Lâm Hiên làm thí Nghiệm lại thì loại công hiệu thần kỳ này lại không xuất hiện nữa Xem ra chính mình đối này gì bảo chưa thực sự hiểu rõ. Lâm Hiên một. Bên cầm trong tay chơi đùa một bên lầm bầm lầu bầu nói. Có chút đáng. Tiếc, nói cách khác nếu hiểu rõ được vật này thì chính mình có thể tùy. Tâm sở dục hấp thu hồn phách yêu thú mà không giống bây giờ trước hết. Phải đem yêu thú đánh bại sau khi chế trụ mới có thể phát động ngọc. Bội hấp thu. Trong khi phi hành Lâm Hiên đem toàn bộ thần thức phóng ra. khuya âm. Sơn mạch này đối với người tu chân mà nói là nơi hết sức nguy hiểm. Hắn cũng không muốn vì thiếu tập trung mà trở thành thức ăn trong. Miệng yêu thú. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đã bay vào sâu trong sơn mạch dọc theo. Đường đi hắn đã được đại khai nhãn giới. Mãng xà dài hơn 10 trường quái điều cánh dài hơn mấy thước. Bất quá. Mấy con đó cũng cũng không phải là yêu thú mà chỉ là một số hồng hoang Giá thú Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với chúng Đoạn đường Đi còn chưa dừng lại bay tiếp hơn 10 dặm nữa tại một cái tiểu hạp Tốc thì hắn dừng độn quang hạ xuống Sau khi đánh giá tình hình một chút thấy giống hệt miêu tả trong ngọc Giản phía trước không xa là động khẩu của vừa nguyệt chi chu Đột nhiên Lâm Hiên biến sắc Dường như là phát hiện được cái gì lập Tức đem thần thức phóng ra Sau khi đảo qua mấy lần hắn mới thở dài Cư nhiên đã có tu sĩ tới nơi Này trước Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia trần trừ bất quá Sau đó hắn lấy ra Một viên ẩn linh đan luyện chế từ lục dịch hồng lăng thảo nhét vào Trong miệng rồi thi triển thiên ma nghĩ dung thuật Trong tích tắc lâm Hiên biến thành một trung niên nam tử thân hình cao gầy Dung mạo tầm, thường Sau đó, hắn mới cất bước đi về phía trước Ngay khi tới cửa hang động của dưỡng nguyệt chi chu quả nhiên giống như Khi hắn dùng thần thức đào qua Có ba gã tu sĩ đang đứng đó thầm thì Nói cái gì Sau khi nhìn thấy lâm hiên Ba người đầu tiên là xưởng sốt Nhưng sau đó Lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Mọi người mặt hoàng y trong đó đi Tới phía Lâm Hiên chắp tay nói đảo hữu xin mời. Lâm Hiên cũng hoàn lễ sau đó nhìn người này. Xem trang phục thì hình. Như là tán tu nhưng tu vi không kém trúc cơ sơ kỳ mà hai người khác. Đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đảo hữu cũng tới chỗ này để săn dựa nguyệt chi chu ư. Ơ, đối với việc này Lâm Hiên cảm giác không cần giấu riêng nên rất thẳng thắn mà thừa nhận. Như thế vừa đúng lúc. hoàng y tu sĩ nọ mừng rỡ nói ba người chúng ta cũng giống đảo hữu vừa lúc có thể tạo thành một cái tiểu liên minh đối phó với duểu nguyệt chi chu liên minh lâm hiên ngẩn người ra theo hắn biết duểu nguyệt chi chu cũng không phải là yêu thú sống thành đàn một ổ cũng chỉ có một con mà thôi thượng phẩm yêu thú bật một cũng tương đương với tu sĩ linh động kỳ Đại viên mãn thân là trúc cơ kỳ cao thủ có thể dễ dàng đối phó. Thành, lập liên minh chẳng phải là làm điều thừa sao. Đạo hữu có điều không biết. Nhìn vẻ mặt Lâm Hiên, Hoàng Y tu Sĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn liền giải thích. Sau khi nghe hắn nói xong, lấy tu vi của Lâm Hiên mà cũng không khỏi. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyên lai like, ba người trước mắt cũng căn cứ vào ngọc giản mua được ở. Phường thì để tới nơi này, nên biết trong khuê âm sơn mạch mặc dù có đông đảo yêu thú nhưng do diện tích tương đối lớn nên cũng không dễ gặp được. Ở chỗ này có thể gặp được yêu thú hay không toàn bộ là dựa vào vận, khí, có đôi khi vừa mới vào núi là đã có thể gặp được. Đôi khi ở bên trong, mấy tháng cũng không thu hoạch được gì cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cho dù là gặp được yêu thú thì cũng không nhất định là thích. hợp với mình ví dụ như tu sĩ linh động kỳ muốn săn bắn yêu thú bật một nhưng nếu vận khí bất hảo đụng độ với nhị cấp yêu thú thậm chí là tam cấp yêu thú kinh khủng thì chẳng phải là dây vào miệng hổ sao hàng trăm năm nay chuyện như vậy cũng không hiếm lâu dần một số tu sĩ đi săn thành công từ khuê âm sơn mạch đi ra đem những kiến thức về nơi nào có yêu thú nơi nào nguy hiểm ghi lại lúc Ban đầu chỉ truyền cho con cháu cho bạn tốt nhưng dần dần cũng truyền ra ngoài. Còn hơn trước kia không có thông tin phải chạy loạn lên. Nay quả thật là phương tiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc là tư liệu đã bị tàn phá cũng như chắp vá không được đầy đủ. Trải qua nhiều năm, rốt cục một thiết lực khổng lồ là một thương hội tu. Chân đã ra giá cao thu thập toàn bộ tư liệu này lại rồi mời cao nhân. Sửa sang trí thành bản đồ khuê âm sơn mạch như hiện nay. Mặc dù giá bán rất đắt nhưng tu sĩ tới nơi này đều hiểu được cái gì. Nên khinh cái gì nên trọng nên thương hội kiếm được ít lợi rất lớn. Có bản đồ làm kim chỉ nam tới nơi này săn bắn yêu thú phương tiện hơn. Rất nhiều. Đương nhiên bản đồ cũng không thể nói là trăm phần trăm chuẩn xác. Đầu tiên nó chỉ bao quát được khoảng một phần ba diện tích khuê âm sơn. Nơi này rất lớn, vài ngàn năm qua chưa từng có tu sĩ nào có thể xâm Nhập đến tận cùng bởi vì, nghe nói, càng đi vào sâu bên trong yêu thú Càng lợi hại Tại khu vực sâu bên trong có xuất hiện yêu thú cấp 3 hạ phẩm đủ sức Đấu với ngưng đan sơ kỳ tu sĩ Theo lời đồn đại thì kỳ thật cũng không phải là không có tu sĩ đi đi Vào sâu trong đó Nghe nói tu vi người này là ngưng đan kỳ đại viên Mãn khoảng cách tới nguyên anh cảnh giới trong truyền thuyết không. Xa nên khó trách to gan lớn mật đến vậy. Nhưng mà sau khi đi vào không lâu thì lại chật vật chạy ra thân bị. Trọng thương hơn nữa là không thể khôi phục được. Một thân tu vi kinh. Thiên đồng địa từ đó hoàn toàn bị phế đi. Người này buồn nản không thôi. Lòng vẫn còn sợ hãi kể lại những chảy. Nhiệm bản thân. Nguyên lai, like, hắn vừa mới tiến vào đã gặp yêu thú ba cấp hạ phẩm, đối với người khác mà nói, loại yêu thú này cực kỳ kinh khủng nhưng lấy tu. vi của hắn thì cũng không để vào mắt, vì cao nhân này đang muốn đại triển thần uy, nhưng tình hình sau đó lại khiến hắn sợ đến tè ra quần. Hắn kinh ngạc phát hiện, loại yêu thú chưa bao giờ gặp qua này cư nhiên không chỉ có một con mà là một đám. Việc này trước kia chưa bao giờ gặp qua Theo lẽ thường thì thấp dai Yêu thú có khả năng sống thành đàn Còn từ yêu thú cấp một thượng phẩm Trở lên thì hiếm khi xảy ra loại tình huống này Mà yêu thú đã ngoài nhị cấp đều là độc lai độc vãng Còn yêu thú cấp Ba sống thành đàn Càng nghĩ càng cảm thấy khó tin Làm cho chúng tu sĩ mồ hôi lạnh tuôn Ra không thôi Theo người nọ nói Một đàn có đến trăm con Nếu thật sự Như vậy thì chỉ sợ cho dù nguyên anh kỳ lão quái vật mà gặp cũng chỉ Có thể chạy chối chết Từ đó về sau không còn có ai dám xâm nhập vào khu vực bản đồ chưa chỉ Dẫn đến Mọi người phỏng đoán Nếu bên trong có yêu thú cấp 3 sống Thành đàn như vậy có thể địch nổi nguyên anh kỳ tu sĩ có linh trí thì Tứ cấp yêu thú có thể hóa thân thành hình người bên trong nói không Chừng cũng có. Người nào cũng không phải là ăn no không có việc gì làm chạy vào đây. Chịu chết. Cũng may là trong khu vực được xác định cũng đủ cho các tu sĩ các săn, bắn. Đương nhiên cho dù như vậy thì cũng không tránh được có điểm sai lạc. Dù sao yêu thú nhiều như vậy và cũng có thể bỏ huyệt động cũ tìm một. Chỗ mới hoặc là đã bị một tu sĩ nào đó tiêu diệt nhưng lại chưa kịp. Báo cho thương minh. Tóm lại thương minh mặc dù đầu tư đại lượng nhân lực vật lực nhưng nếu muốn thường xuyên cập nhật bản đồ thì vẫn có khó khăn nhất định. Cũng may sai lầm nếu có thì cũng không tới một thành 90 phần. Trăm là tránh xác. Nghe Hoàng Sam tu sĩ nói xong, Lâm Hiên biết chính mình vừa mới gặp gỡ. Tình huống một thành sai sót kia. Nói như thế nào đây? Nơi này quả thật là hang động của Dưỡng Nguyệt Chi Chu nhưng gần đây... Quái vật này lại thăng cấp. Tựa như tu sĩ có thể thông qua tu luyện. Để cao cảnh giới tu chân yêu thú cũng thông qua phương pháp đặc biệt. Để tiến dai. Do đó vừa Nguyệt Chi Chu đã tấn cấp thành Nguyệt Ma Chi Chu. Điều này làm cho ba người tới trước một bước ảo não không thôi bởi vì. Nguyệt Ma Chi Chu là nhị cấp cực phẩm yêu thú hàng thật giá thật. Thực lực có thể so sánh với người tu chân trúc cơ kỳ đại viên mãn. Lấy thực lực của ba người bọn họ muốn đối phó với yêu thú này thì cũng không nhiều không ít còn kém một chút. Nhưng cứ như vậy mà rời đi thì lại không hề cam tâm. Cũng không biết có phải là do những tu sĩ đã tiến vào sơn mạch cố ý. giấu riêng hay không mà chỉ dẫn về địa điểm nhị cấp yêu thú hoạt động. Rất ít. Hơn nữa người nào dám xâm nhập vào trừ phi là đã ngưng đan thành công còn tu sĩ bình thường là không dám tiến vào thật vất vả mới gặp được nhị cấp cực phẩm yêu thú ở đây bọn họ đương nhiên là không muốn bỏ qua dù sao có thể liệp sát được con thú này lấy được tinh thạch thu hoạch mới là thật lớn a